Chương 381 Chỉ một lúc sau, cái bật lửa nóng lên làm tôi suýt bỏng. Tôi vội vàng tắt lửa, chờ trong bóng tối một lát rồi lại đánh lửa. Sau đó hướng mắt nhìn ra xung quanh. Nhìn xung quanh, tôi thấy trong cái mỏ hoang này có khá nhiều thứ tốt. Ở dưới chân tôi chất một đống vật liệu gỗ. Không biết nổi lên từ lúc nào, giờ đã khô rồi. Những thứ này đều có thể sử dụng làm nguyên liệu đốt lửa. Không thì cái bật lửa này của tôi cũng không chống đỡ được lâu nữa. Ngoài ra, cái xe rùa bằng sắt ở bên cạnh tôi nhìn cũng không tệ lắm. Nếu tôi ngồi vào thì chắc chắn không được. Nhưng nếu tôi bỏ gỗ vào đấy rồi biến nó thành một bó đuốc, có thể trôi nổi ở trên mặt nước, sau đó, tôi đẩy cái thuyền đuốc này đi, thì trượu mù ở phía xa có thể nhìn thấy tôi. Cách này thực sự rất khẽ thi. Nghĩ cái là làm ngay, tôi nhặt một ít củi khô rồi đốt tạm một đống lửa. Tiếp đấy, nương theo ánh lửa này, tôi nhảy xuống nước, đi lấy cái xe rùa kia. Mới vừa rồi chưa kịp chú ý, giờ nhảy xuống nước, tôi mới phát hiện nước biển ở bên trong hang núi này lạnh hơn nhiều so với nước biển bên ngoài. Lạnh cắt da cắt thịt, khí lạnh như thấm vào tận bên trong xương cốt người ta. Bỏ qua chuyện sưởi ấm, tôi nhanh chóng đổ hết nước trong xe, rồi lót ở dưới đáy một đống củi khô, châm lửa đốt. Cuối cùng đặt mấy khúc gỗ lớn ở bên trên. Những khúc gỗ này bị đốt cháy, chỉ cần mấy khúc to như thế này thôi cũng đủ đốt mấy giờ liền. Làm xong hết những thứ này tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm. Hơ tay trên lửa một lúc Tiếp đấy cắn răng một cái Nhảy vào trong nước Đẩy chiếc xe đi lên phía trước Chiếc xe rùa nhanh chóng bị đốt nóng lên Đẩy một cái xe nóng trong làn nước lạnh Khiến tôi cảm nhận được sự tàn khốc Của việc nóng lạnh đen sen Nước bên dưới thì lạnh ngắt Xe rùa lại nóng bỏng người Đúng là khiến người ta phải dở khóc dở cười Ánh lửa hừng hực chiếu đỏ cả một gốc mỏ Khắp nơi là những cây cột gãy, tường gạch sụp đổ. Có thể nhìn thấy phía dưới lờ mờ một vài cái giỏ mây mục nét, sẻng rỉ, chậu sắt. Tôi hơi thắc mắc, nơi này rõ ràng vẫn là ở trên biển. Tại sao lại có thể có một cái mỏ bỏ hoang lớn như thế? Chẳng lẽ ngày trước cái mỏ này được xây dựng dưới đáy biển? Vậy rốt cuộc, chỗ này có bao nhiêu máu vật mới đáng giá để làm ra cái mỏ như thế chứ? Dưới nước lạnh vô cùng. Đẩy cái xe đi trong nước một lát mà tôi lạnh đến mức hai răng đánh vào nhau. Thực sự không chịu nổi nữa, nên tôi vội đẩy xe lên bờ. Mình cũng bò lên ngồi sát vào xe để sưởi ấm. Sưởi một lúc, tôi đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tôi là một người không có năng lực gì, chỉ riêng rác quen thứ sáu là mạnh mẽ. Mỗi khi tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, thì y như rằng sẽ có chuyện xảy ra. Tôi vỡ lấy một đoạn gỗ đang cháy, đứng bật dậy và mượn ánh lửa trên xe rùa, nhanh chóng kiểm tra xung quanh. Khắp nơi đều là gạch vỡ và gỗ vụn, không có chỗ nào bất thường cả. Nhìn không gian đen ngòm ở phía trước, không biết sâu bao nhiêu, cũng không biết có cái gì. Bỗng phía trước mặt có tiếng kêu cốt kết, giống như có người nào đó dẫm phải nhánh cây, làm nhánh cây bị gãy và phát ra âm thanh. Tiếp đấy... Ở sâu trong hang núi truyền đến vài tiếng hực hực, vang lên vài lần rồi biến mất. Âm thanh kia rất kỳ lạ, không giống tiếng khóc, cũng không giống có người đang đùa ác, mà giống như có người đang bị bịt miệng như trên mấy phim truyền hình, cố gắng phát ra âm thanh từ cổ họng. Tôi không dám cử động, chỉ ngồi xổm tại chỗ và vảnh tay lắng nghe, âm thanh kia lại vang lên. Lúc này tôi nghe được rõ ràng tiếng này giống như người bị cắt đứt cổ họng, đang liều mạng muốn kêu ra tiếng nhưng lại không phát ra được âm thanh nào, nên tạo thành tiếng nghẹn nghèo tuyệt vọng. Cổ họng của tôi cũng hơi căng lên. Người này là ai? Người hay quỷ? Tôi gọi khẽ một tiếng. triệu mù, là anh đấy à? Tiếng động kia im bật, tôi lặng lặng chờ trong chốc lát nhưng chẳng có bất cứ một âm thanh nào vang lên. Tôi cảm thấy kỳ lạ và có chút tò mò, nên cầm cây đuốc muốn đi dọc theo con đường gỗ mục trong hang để qua đó xem thử. Nhưng chưa đi được mấy bước, đột nhiên có một luồng gió lạnh từ phía trước thổi tới, làm ánh lửa nhảy múa loạn xạ, khiến tôi giật cả mình. Gió Trong một khu mỏ bỏ hoang như thế này, tại sao lại có gió? Tôi không dám đi về phía trước nữa Mà nắm thật chặt cây đuốc trong tay Nhờ vào cây đuốc để tăng thêm lòng dũng cảm Tôi khẽ quét một tiếng Ai? Ai đang ở đâu vậy? Không lên tiếng không sao Tôi vừa mới mở miệng ra là âm thanh run rẩy và khẽ khàng kia lại vang lên Nó còn làm bộ khóc thút thít Đến chính tôi cũng cảm thấy e sợ Thế nhưng ở phía trước lại yên tĩnh Không có chuyện gì xảy ra cả Tôi tỉnh táo lại lắc lắc cây đuốc như để dọa dẫm rồi lớn tiếng kêu lên Có ai không? Ai ở bên kia vậy? Tôi gọi vài tiếng nhưng bên kia vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì đến ngay cả luồng gió lạnh cũng không có Tôi lắc lắc đầu nghĩ mình quá nhạy cảm rồi tất cả đều chỉ là tự tôi đang hù dọa tôi mà thôi Vừa rồi suýt nữa tôi đã tự hù mình sợ chết khiếp Nếu triệu mù có ở đây Chắc chắn sẽ cười tôi thối mũi Nhớ tới triệu mù Tôi lại thở dài Ngồi xuống đất tiếp tục sửa ấm Trong lúc sửa ấm Tôi vô tình liếc mắt sang bên cạnh Và chợt đổ mồ hôi lạnh Ánh lửa hừng hực Chiếu cái bóng của tôi xuống mặt đất Là một hình người đang ngồi xổm Nhưng bên cạnh bóng của tôi Còn có một bóng đen khác Trông như đang cúi xuống Và vươn cổ nhìn tôi Cái này là cái gì? chương 382 Tư thế của cái bóng kia cực kỳ quái dị Cơ thể của hắn gầy như quê củi Eo cong, cổ rũi rất dài gần như sắp gãy Trông hoàn toàn không giống như một người sống Cái bóng kia rõ ràng đang ở ngay đằng sau Làm tôi giật cả mình định quay người lại Nhưng tôi không dám, sợ quay người lại sẽ nhìn thấy một con quỷ thắt cổ đang đứng ở phía sau và nhìn thẳng vào mình. Nhưng cứ thế mãi cũng không được, tôi luôn cảm thấy phía sau lưng mình lạnh lẽo, mồ hôi từ cổ chạy xuống. Cây đuốc tôi nắm chặt trong tay run lên bần bật. Cuối cùng tôi nghiến răng nghiến lợi, hạ quyết tâm, đột nhiên quay người lại. Ánh lửa hừng hực soi rõ hoàn cảnh xung quanh. Sau lưng tôi toàn là dãy tường gạch và vật liệu gỗ. Đến ngay cả một cái bóng người cũng chẳng có, chứ nói gì là một con quỷ treo cổ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán. Tôi vô thức nhìn xuống đất rồi sững kẻ người ra. Cái bóng dài vặn vẹo kia vẫn còn ở đó. Ngay cả tư thế cũng không thay đổi. Vấn đề này đúng là quái dị quá nhỉ. Người ta nói ma không có bóng, còn đây thì hay rồi. Mắt người không nhìn thấy ma, nhưng cái bóng lại thấy rất rõ ràng. Nhưng dù hắn có là cái gì đi chăng nữa, chỉ cần hắn không dở trò với tôi là tôi đã thắp hương cầu nguyện rồi. Lên bờ rồi ngồi sưởi ấm một lúc. Sau khi trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, khiến chỗ hải sản tôi ăn trên thuyền lúc nãy đã bị tiêu hóa sạch sẽ. Giờ bụng tôi kêu lên ủng ục. Đói gần chết, nhưng lại không tìm được thứ gì để ăn. Tôi đi lên nhìn xem thì phát hiện trên trần hang hình như đang treo một thứ gì đó. Tôi tò mò giơ cây đuốc lên nhìn và giật nảy cả mình. Thì ra cái thứ kia là một cái xác. Cái xác kia bị một đôi dây sắt bóp chặt đầu treo ở trên trần hang. Không biết nó đã ở đó bao lâu rồi, đã sớm thối rữa đến mức Chỉ còn trơ lại một bộ xương trụi lũi Với hốc mắt đen ngòm nhìn thẳng vào tôi Hóa ra cái bóng mà vừa rồi tôi nhìn thấy Chính là bộ xương bị treo ở trên đó Chẳng trách tôi không nhìn thấy gì ở xung quanh Thì ra là bị treo ở trên trời Nơi này rõ ràng là một cái mỏ bỏ hoang Tại sao lại có người chết treo ở phía trên kia Tôi lại đưa mắt nhìn sang bên cạnh Trong hang núi tối om, không nhìn thấy rõ được những vật khác. Cầm cây đuốc, tôi đi về phía trước vài bước, lại hướng cây đuốc chiếu sáng lên phía bên trên. Phát hiện trên trần hang treo dày đặc, rất nhiều xương khô. Hình dáng giống hệt với bộ xương tôi đã thấy trước đó. Lưng gù, eo cong, cổ dài, rủ đầu nhìn xuống phía dưới. Tôi hơi khẩn trương, nơi này càng ngày càng quái dị. Rõ ràng là một cái mỏ bỏ hoang, bây giờ lại biến thành một ngôi mộ tập thể. Trên trần hang treo đầy người chết, chuyện này là thế nào? Tưởng tượng trong hang có rất nhiều xác người đang ở ngay trên đỉnh đầu, lạnh lùng nhìn mình mà tôi thấy da đầu tê dại. Tôi lại chọn từ bên trong xe rùa một thanh lửa tương đối dài, rồi cố gắng dơ lên trần hang để nhìn được kỹ hơn. Bộ xương kia trông tương tự như xương người, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy vẫn có một số điểm khác biệt Bộ xương kia rõ ràng nhỏ hẹp hơn xương người, nhất là kích thước hộp sọ, xương trậu và cơ thể đều nhỏ hơn mấy phân so với xương người đặc biệt là phần lưng cong gập lại tôi không biết đó là do lưng bị gù hay do bẩm sinh Dạo qua một vòng đổi sang phương hướng khác để quan sát Cuối cùng tôi phát hiện ra chỗ khác biệt của bộ xương khô kia Ở chỗ xương cụt của nó còn có một đoạn xương đuôi. Xem ra thứ này không phải là người, hẳn là một loại giống con khỉ. Tôi thở vào một hơi, mặc kệ thứ kia là khỉ hay con gì, chỉ cần không phải người là được. Có khi đó là tế phẩm của thợ mỏ để tế biển, hoặc là đồ trừ tà gì đấy, không có quan hệ gì với tôi cả. Nhưng có bộ xương khô ở phía trên nhìn chằm chằm mình như vậy, tôi nào còn dám ở chỗ này nghỉ ngơi thêm nữa. Tôi vội vàng nhảy vào trong nước và tiếp tục đẩy xe đi, vừa đi vừa gọi triệu mù. Tôi không biết nước sâu bao nhiêu, nhưng hình như có khá nhiều cá lớn. Thỉnh thoảng chúng lại quẫy lên một đám bọt nước. Cũng có con lao nhanh qua bên cạnh tôi, khuấy động lên các xoáy nước. May mà tôi có một đống lửa lớn đang di chuyển bên cạnh mình. Những con cá này ở trong hang tối đã rất lâu nên rất nhạy cảm với lửa. Chúng bơi qua bơi lại ở bên cạnh tôi một lúc lâu. Nhưng cuối cùng vẫn không tấn công tôi. Nhưng tôi cũng thấy vô cùng khẩn trương. Vì trong cái hang tối om này chỉ có chỗ tôi có một chút ánh sáng. Chắc chắn sẽ hấp dẫn mấy sinh vật nhìn thấy được. Thỉnh thoảng từ sâu trong hang lại truyền đến vài âm thanh kỳ lạ. Đôi khi còn có thứ gì đó bay ngang qua trên đầu tôi nữa, vô cùng kỳ lạ. Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, tôi phải tự an ủi mình rằng những thứ kia chỉ là mấy con rơi và một số con côn trùng trong hang thôi. Không có việc gì, không sao hết. Tôi đẩy xe rùa đi gấp, hang núi này rất sâu mà lại ngoằn ngoèo. Đi khoảng nửa giờ sau, nước đọng trong hang bắt đầu cạn dần. Sau đấy nước biển chỉ ngập đến mắt cá chân. Tôi cũng không thể đẩy được xe đi nữa, bèn dứt khoát ném xe đi. Tôi dắt mấy cây đuốc lên lưng, trong tay cầm một cây đang cháy dở, rồi tiếp tục đi lên phía trước. Cũng may đi qua một đoạn đường nước, dùng bó đuốc chiếu lên trên, thấy không còn đám xác kỳ lạ bị treo trên đỉnh trần nữa. Tâm tình của tôi cũng dần dần thả lỏng. Bắt đầu lớn tiếng gọi triệu mù Gọi một lúc nhưng chẳng có động tĩnh gì cả Tôi cảm thấy kỳ quái Rõ ràng lúc ở trên miệng hang gọi xuống Triệu mù vẫn có thể nghe thấy Nhìn thì hẳn là cách cũng không xa Nhưng tôi đi ở dưới đáy hang này lâu như vậy rồi Cũng chỉ có một đường thôi Mà tại sao vẫn chưa thấy được anh ấy Trường 383 Lúc này trong hang núi đột nhiên có người kêu lên một tiếng. Ai vậy? Tiếng nói kia rất nhẹ, giống như sợ người khác nghe thấy nên rụt rè kêu lên một tiếng. Nhưng tôi lại nghe được rõ ràng. Tôi mừng rỡ, tìm kiếm rất lâu rồi, cuối cùng tôi cũng tìm thấy người. Tôi lắc mạnh cây đuốc và hét lên. Triệu mù! Triệu mù chết tiệt! Tôi vẫy tay lên để nghe tiếng của triệu mù, nhưng giọng nói kia lại không xuất hiện. Chịu đựng một hồi lâu, tôi muốn đi qua đó xem có chuyện gì. Vừa đi được vài bước, người kia lại gọi. Ai? Ai vậy? Giọng nói kia hơi kỳ quái, cứng ngắt, thanh âm rất nhẹ và mang theo chút thăm dò, xen lẫn chút nghi hoặc, khiến người ta nghe rất không thoải mái. Nhưng bất kể thế nào, tôi cũng có thể khẳng định đây chắc chắn không phải là giọng của triệu mù. Tôi lập tức cảnh giác, ở nơi như thế này làm sao có người sống được? Người này nhất định có vấn đề. Dừng chân lại, tôi chắn cây đuốc ở trước ngực, sau đó quét. Ai vậy? Ai ở nơi đó? Chờ một lúc trong bóng đêm, tiếng nói cổ quái kia lại vang lên một lần nữa, vẫn chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu. Ai, ai vậy? Tiếng nói kia giống như giọng của một người phụ nữ. Có chút oán hận, lại có chút chờ mong. Trong môi trường này nghe giống như đang ở trong cảnh của liêu trai vậy. Bất cứ ai nghe cũng phải tê da đầu, sợn da gà. Tôi đưa cây đuốc lên phía trên, trước mặt tối om không nhìn rõ thứ gì, nên không thể biết được thứ gì vừa nói. Nói thật. Trong loại trường hợp này, đột nhiên xuất hiện một câu nói lửng lơ như vậy, thật sự còn kinh dị hơn gấp nhiều lần mấy bộ xương treo cổ kia. Những cái xác kia mặc dù kinh khủng đấy, nhưng dù sao cũng đã chết từ lâu rồi, không thể làm ra chuyện quái quỷ gì được. Nhưng tiếng nói này rõ ràng là phát ra từ một vật sống, mà lại còn kỳ quái như vậy. Ai biết rốt cuộc nó là nữ quỷ hay quái vật? Mặc dù cầm cây đuốc, nhưng tôi vẫn lùi về phía sau mấy bước, sợ cái thứ kia đột nhiên xuất hiện. Nhưng không ngờ tôi vừa lui ra sau, con quái vật kia lại muốn tiến lên. Nó bước lên vài bước rồi chủ động gọi. Ai? Ai vậy? Nghe âm thanh thì có vẻ hình thể của thứ kia khá lớn. Nó đi tới dẫm vào đá dưới chân vang lên những tiếng loạt soạt khá lớn. Tôi nhặt một cục đá ở dưới chân lên ném mạnh tới và hét lên Đừng! Đừng cử động! Tiếng nói kia im bặt, âm thanh loạt xoạt cũng dừng lại, rằng co với tôi ở trong bóng đêm. Lúc ấy, nếu nói tôi không sợ là hoàn toàn sai, nhưng nếu nói tôi bị sợ đến mức hoàn toàn mất đi ý thức thì cũng không đúng. Lúc ấy, trong đầu tôi rất tỉnh táo, nếu không giải quyết được cái thứ ở bên trong hang động này thì đừng nói là đi tìm triệu mù, Đến tôi cũng phải bị nó giải quyết mất, thế nên tôi phải ra tay trước mới được. Nghĩ như vậy, tôi khẽ cắn môi, rút từ sau lưng ra một cây đuốc dự bị, đốt lên, ước lượng phương hướng tiếng nói truyền đến rồi nhẹ nhàng ném tới. Trong hang động này cực kỳ ẩm ướt, dưới mặt đất còn có một lớp nước. Ngọn đuốc kia bị ném xuống đất, gặp phải nước, phát ra một tiếng soạt rồi tắt ngóm. Xung quanh lại chìm trong bóng tối Tôi thầm rũa một tiếng Rút ra một cây đuốc khác Châm lửa và lại ném tới Lần này may mắn hơn Cây đuốc kia rơi trên một đống đá Rồi lăn xuống Khiến trong lúc nhất thời ngọn lửa tán loạn Nhưng may mà không bị tắt Cuối cùng chiếu sáng ra xung quanh Bên kia có một đống đá vụn cao cỡ một người Đầy gạch vụn và phế liệu Ở ngay phía trên đỉnh của đống đá này xuất hiện một cái mặt quỷ to bằng khoảng cái chậu rửa mặt đang nhìn tôi. Tiếp đấy, cái mặt quỷ kia kêu lên một tiếng. Ai? Ai vậy? Tôi hít ngược vào một hơi và lùi về phía sau mấy bước. Chẳng lẽ cái mặt quỷ này chính là quái vật? Có đánh chết tôi cũng không tin. Cái thứ có thể phát ra tiếng người kia lại là một cái mặt quỷ. Cái mặt quỷ này trông rất kỳ cục, giống như một khuôn mặt người vặn vẹo đến cực điểm. Cái mũi, con mắt, gương mặt đều mang theo một sự oán hận mãnh liệt, giống như một người ôm hận mà chết, chết không nhắm mắt được. Hơn nữa, cái mặt quỷ này to bằng khoảng một cái chậu, như vậy thì chẳng phải cơ thể của hắn sẽ cao đến 2-3 mét sao? Tôi còn đang suy nghĩ, cái mặt quỷ kia lại đột nhiên cử động, Nó từ từ quay đầu về phía tôi, rồi nhìn tôi chầm chầm. Vì cuống quá, tôi cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, mà giơ cây đuốc lên ném luôn vào nó. Sau đó, chuyện càng quái dị hơn xảy ra. Ở ngay thời điểm cây đuốc đập tới, tôi thấy rất rõ ràng là cái mặt quỷ kia gần như đột ngột biến mất. Không chỉ như thế, cây đuốc mà tôi ném vừa đúng lúc nện trúng vào cây đuốc đang nằm trên đống gạch đá. Cả hai cây đuốc lăn lông lốc xuống mặt đất, rồi xèo một cái bị nước biển nhấn chìm. Xung quanh lại chìm vào bóng tối. Tiếp đó, trong bóng tối lại truyền tới âm thanh soạt soạt. Không ngờ thứ kia lại thừa dịp bóng tối để ép sát tôi. chương 384 Tôi suýt hỏng mất. Vội hét lên một tiếng rồi ba chân bốn cảng chạy ra ngoài. Nhưng chưa chạy được mấy bước đã vấp phải thứ gì đó rồi bị ngã xuống đất. Tôi đứng lên đầu gối đau rát. Tôi không để ý mình có bị thương hay không mà trước tiên phải bảo vệ cây đuốc. Tôi cầm cây đuốc đưa ra xung quanh và ngay lập tức sợ ngây người. Ở ngay phía trước tôi là một cái hang rộng lớn bằng mấy tầng lầu. Kinh hãi nhất là trên vách hang chi chít các loại mặt người quái dị, phải có đến hàng trăm cái. Tôi sợ đến mức không dám thở mạnh, rón rén lùi về phía sau, nhưng không cẩn thận dẫm phải thứ gì đó. Âm thanh lạch cạch vang lên và chân tôi bị kẹt lại. Tôi dùng cây đuốc chiếu sáng, hóa ra là một bộ xương khô. Vừa rồi chân tôi dẫm đúng lên phần ngực của bộ xương nên bị mắc lại. Tôi vừa sợ vừa vội, cố gắng cẩn thận rút chân ra, giật một cái, không được. Lại giật thêm một cái, vẫn không được. Trong hang động ẩm ướt, oi bức, người tôi lại ướt sũng, quần éo dính chặt vào người cực kỳ khó chịu. Rút chân mấy lần đều không được, tôi bực cả mình, nên đột nhiên dùng sức hơi mạnh. Chân thì rút ra được, nhưng vì sức lực quá lớn, khiến một phần bộ xương bay về phía vách đá. Khoảnh khắc đó, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. Cả một vách tường toàn quái vật như thế. Nếu bị phần xương kia kinh động, chẳng phải chúng sẽ xé tan tôi trong vòng vài phút à? Nhưng cảnh tượng quái dị kia lại xuất hiện. Ngay khi đám xương nện vào vách đá, những khuôn mặt người kỳ dị kia bỗng nhúc nhích rồi đột nhiên biến mất trong bóng tối. Chỉ để lại một vách đá trơ trụi. Tôi giật mình ngơ ngác đứng đó. Tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra với con quái vật mặt người kia. Chẳng lẽ nó còn biết tang hình? Tôi lại dùng cây đuốc chiếu sáng phát hiện những mặt quỷ khác trên vách đá vẫn ở yên chỗ cũ. Không có gì bất thường cả. Giờ tôi mới yên lòng, nhìn kỹ mặt đất dưới chân mình và cẩn thận đi trở về. Tôi nghĩ rằng bất kể như thế nào cũng phải mau chóng lùi ra ngoài hẳn rồi tính. cúi đầu đi một lúc, Cuối cùng tôi cũng bước ra khỏi hang động này, vừa mới thở vào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện trước mặt thình lình xuất hiện một cái mặt quỷ, gần như dán sát vào mặt tôi. Mặt nó cứng đờ nhìn tôi. Tôi giơ cây đuốc trong tay lên đánh về phía nó theo phản xạ. Mặt quỷ kia vẫn không có biểu lộ gì. Nó chỉ bỗng nhúc nhích rồi lại biến mất trong bóng tối. Tôi cũng không kiềm chế được nữa mà hét ầm lên hoẹn sợ dùng đuốc chiếu vào xung quanh. Xung quanh toàn là gạch đá vụt, gỗ mục. Nào có cái bóng của con quái vật mặt quỷ kia. Con quái vật mặt quỷ này quá xuất quỷ nhập thần khiến tôi rối tung lên. Ở một nơi âm u ma quái như thế này lại có rất nhiều quái vật kỳ dị khiến tôi gần như muốn hỏng mất. Đầu óc tôi rối bời, trên cổ, trên cánh tay như bị kim châm, nhói nhói. Cực kỳ khó chịu. Tôi cũng không thể chịu đựng được thêm được nữa, mà vừa chu lên, vừa liều mạng chạy về phía trước. Vừa chạy, tôi cảm thấy xung quanh như nổ tung. Trong bóng tối, có rất nhiều thứ không nhìn thấy bay tứ tung. Có thứ gì đó đuổi theo tôi, cắn tôi. Tôi hét lên và liều mạng cua cây đuốc. May cây đuốc này là gỗ thông, nhiều dầu trơn nên mới không bị tắt lửa. Nhưng xung quanh tối om ngọn lửa của cây đuốc nhảy qua nhảy lại. Tôi không thể nhìn thấy chính xác thứ gì đang tấn công mình trong bóng tối. Nhưng tôi đoán nó có liên quan đến con quái vật mặt người kia. Vì vậy tôi quyết liều mạng. Bất kể thế nào cũng không thể để nó tới gần tôi được. Cả đoạn đường tôi vừa chiến vừa chạy. Chạy không bao lâu đã cảm thấy đầu mình giống như một đống bột nhẽo, hốt hoảng Hình như xung quanh có người đang lớn tiếng gọi tôi, lại giống như có quái vật đang gầm rú. Tôi không dám dừng lại, mà cũng gầm rú giống dễ thú, dùng sức cua mạnh cây đuốc. Sau đó tôi cảm thấy sau gáy mình bị đánh liên tiếp, bị ngã lăn ra đất rồi không biết gì nữa. Tôi mơ mơ màng màng tỉnh lại, xung quanh tối đen như mực, lần mò một lúc thấy xung quanh chỉ toàn là đá tảng lạnh ngắt, Hẳn là vừa rồi tôi ngã sấp xuống, bị hôn mê bất tỉnh. Tôi ngồi dậy và vô thức lấy ra cái bật lửa, vừa mới đánh lửa một cái. Trong bóng tối, bỗng vang lên một tiếng quát. Nhanh tắt đi! Tôi sợ quá giật cả mình, tay run lên làm cái bật lửa rơi trên mặt đất. Tiếp đó tôi hưng phấn kêu lên. Triệu mù! Người kia đúng là triệu mù. Anh ấy đi tới ngồi ở bên cạnh tôi rồi giận dữ nói Mẹ kiếp, sao cậu lại xuống đây? Không phải lúc nãy ông ở bên dưới đã nói rồi đấy à? Tuyệt đối không được xuống dưới này. Mẹ nhà cậu, sao vẫn xuống hả? chương 385 Tôi lắp bắp Tôi... Ông đây không muốn để anh một mình ở phía dưới này Triệu mù nói, cái kết đấy, một người chết dù sao vẫn tốt hơn là hai người chết chứ. Tôi lắc đầu khẽ nói. Tôi biết phía dưới nguy hiểm, nhưng mà tôi cảm thấy nếu anh không còn nữa thì tôi sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Triệu mù thở dài một hơi, không nói gì nữa mà ngồi im một chỗ. Tôi nhìn xung quanh, tối đen như mực, hoàn toàn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tôi nhỏ giọng hỏi triệu mù. Triệu Mù này, đây là đâu thế? Vừa rồi có chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Triệu Mù vẫn hơi giận hầm hừ nói. Không phải chỗ này là mỏ quặng dưới đáy biển à? Còn có thể là chỗ nào? Lòng cung chắc. Tôi đột nhiên nhớ tới một việc. Đúng rồi, Triệu Mù, nơi này có quái vật đấy. Mẹ nó chứ. Quái vật kia mọc ra một cái mặt quỷ to bằng chậu rửa mặt, suýt nữa đã hù chết ông đây rồi. Nhưng Triệu Mù lại nói bằng giọng lạnh nhạt. Tôi biết Tôi nổi giận, mắng Anh biết cái gì? Thứ kia ma quái lắm Còn biết tàng hình nữa cơ Chỉ chớp mắt một cái là đã không thấy tâm hơi đâu nữa Triệu mù nói Mẹ, giờ cậu biết sợ rồi à Đáng lẽ ngay từ đầu cậu không nên xuống đây Tôi biết cái thứ cậu vừa nói Nó không phải quỷ Cũng không phải quái vật Tôi hỏi Thế nó là cái khỉ gì vậy? Triệu mù nói tỉnh bơ Con bướm, bướm, mắt tôi trợn trừng. Anh bảo quái vật mặt quỷ kia là con bướm á, có đánh chết ông đây, ông đây cũng không tin đâu. Chịu mù hừ lạnh, mặc kệ cậu có tin hay không thì cái thứ kia thật sự là con bướm. Loại bướm kia rất lớn, có thể dài hơn một mét với hai cánh xòe ra. Hoa văn ở trên cánh con bướm đó giống hệt với cái mặt quỷ đen trắng. Tôi phản bác. Không đúng, vậy nó làm sao còn biết tàng hình chứ Tôi đã gặp nó nhiều lần rồi Chỉ chớp mắt một cái là không thấy đâu nữa Nó có biết bay cũng không có khả năng bay nhanh như vậy được triệu mù lại hừ lạnh một tiếng Cánh của loại bướm kia có một mặt là mặt quỷ Mặt còn lại màu đen tuyền Nó chỉ cần thu cánh lại để lộ ra mặt cánh màu đen Ở trong hang động này đen thui như vậy Cậu có thể nhìn thấy cái kết đấy Ngẫm lại cũng đúng Nói như vậy thì thứ vừa rồi tôi đụng phải đúng là bướm thật. Nếu như vậy thì cũng có thể giải thích lý do tại sao quái vật kia lại có thể phủ đầy cả một mặt vách đá. Thì ra bọn chúng chính là loài bướm bám vào vách đá. Chẳng trách lúc tôi chạy trốn cứ có cảm giác có thứ gì đó đang ở giữa không trung đuổi theo, đốt mình. Thì ra là do bọn bướm này đang dở trò. Đột nhiên tôi cảm thấy cổ nhoi nhói. Dùng tay sờ lên thì cảm giác trên cổ có khá nhiều nốt nhỏ. Tôi hơi lo lắng, bèn hỏi. Triệu mù, loại bướm kia có độc không? Triệu mù nói nghiêm túc. Ờ, cậu bị bướm cắn à? Thôi, thế xong rồi. Loại bướm này là bướm ăn thịt người, miệng nó có độc đấy. Bị cắn là xong đời rồi. Cái thứ này ăn thịt người, chỉ cần một ít thôi cũng có thể giết người rồi. Tôi giật nảy cả mình, vội vàng hỏi. Có độc á? Toi rồi, chỗ cổ tôi nhiều nốt lắm, vậy phải làm sao bây giờ? Triệu mù cười phụt cả ra. <cười> Đúng là cái thứ này có độc, nhưng không có việc gì đâu. Ngứa một tí là xong thôi. Tôi thở vào. Mẹ, anh làm tôi giật cả mình. À, phải rồi, loại bướm này là thứ gì thế? Chúng thật sự là bướm ăn thịt người à? Triệu mù nói. Trước kia, lúc cùng Đông Gia lên núi, Đông Gia đã từng nói có một loại bướm có cánh giống với mặt người. Loại bướm đó rất to lớn, còn có độc. Mấy chục con bu lại cắn người nào là người đó chạy không thoát. Nhưng tôi cũng không biết nó có phải là loại bướm này không. Anh ấy nói tiếp. Nhưng trông cậu như thế này chắc không có vấn đề gì đâu. Giờ tôi mới thở vào nhẹ nhõm, lấy bật lửa ra và nói. <cười> Nói như vậy thì loại bướm mặt quỷ kia cũng chẳng có gì ghê gớm. Phải rồi, triệu mù chết tiệt nhà anh vì sao không cho tôi đốt lửa? Chẳng lẽ anh lại còn sợ đám bướm này à? Triệu mù lại lập tức khẩn trương lên. Anh ta vừa nắm chặt lấy tay của tôi vừa sợ hãi nói Ở đây không thể có ánh sáng chỉ cần có ánh sáng là nó sẽ tới. Tôi thấy mù mờ hỏi Nó? Nó là cái gì? Triệu Mù hạ thấp giọng xuống, nói: Nó chính là ác quỷ trốn ở chỗ này. Chương 386. Câu nói của Triệu Mù khiến tôi sợ hết hồn. Ác quỷ? Tại sao lại là ác quỷ? Tôi hơi nổi cáu, dường như từ lúc bắt đầu lên con thuyền kia Đủ các thứ chuyện kỳ quái đã xảy ra Không phải người chết bước đi dưới nước Thì là quỷ biển bị nhốt trong khoang thuyền Giờ còn hay hơn nữa Thêm cả một con ác quỷ trong hang động Tôi lẩm bẩm mắng Ác quỷ cái gì chứ Có phải anh bị ván đầu không Nhìn cái gì cũng giống ác quỷ triệu mù nói nhỏ Tiểu thất Chỗ này thật sự có ác quỷ đấy Tôi không nhịn được mắng Ác quỷ cái rắm ấy Anh có thể gọi nó ra không? Anh mà gọi được thì ông đây mới tin Triệu mù biến sắc Anh ấy nắm chặt tay tôi và bảo Tiểu thất Nói nhỏ một chút Nếu dẫn nó ra là tiêu đấy Tôi thấy triệu mù nói với vẻ thận trọng Cũng hơi giật mình Rốt cuộc là ác quỷ gì Mà lại khiến loại người không sợ trời Không sợ đất như triệu mù sợ sệt đến thế Tôi hạ giọng xuống hỏi Triệu mù có chuyện gì thế? Triệu mù thở dài, nói Tiểu thất à, cậu ngồi xuống trước đi Tôi sẽ từ từ kể cho cậu nghe Chuyện này khá dài dòng đấy Tôi vô cùng sốt ruột Nên đặt mông ngồi xuống đất và bảo Vậy anh nói ngắn gọn thôi Trước tiên nói cho tôi biết Về ác quỷ kia đã Nhưng triệu mù không nói chuyện Về ác quỷ mà lại hỏi tôi Tiểu thất, cậu biết làm sao Mà tôi đến đây không Tôi hỏi Anh đến bằng cách nào? Triệu mù nói Lúc đó chiếc thuyền bị lật Tôi và ca cùng nhảy xuống nước Vừa sợ bị dính vào lưỡi câu Lại vừa sợ bị thuyền đè xuống đáy Tôi liều mạng lặn xuống đáy nước Sau khi bơi một lúc lâu tôi mới trồi lên Mặt nước ủng ụp trong bóng tối Chẳng nhìn thấy gì hết Tôi gọi vài tiếng nhưng không thấy ai trả lời Tôi bèn tự mình trôi trong biển Đúng lúc này tôi bỗng quay đầu lại Thì nhìn thấy trên biển xuất hiện một người Tôi hỏi Là Caro à? Triệu mù cười khổ Nếu là cậu ta đã tốt Tôi hỏi Thế là ai? Triệu mù đáp Lúc ấy tôi cứ nghĩ người này chắc chắn là cậu hoặc Caro Tôi liều mạng gọi Từng cơn sóng đánh tới khiến tôi đang há miệng Nên uống ngay một ngụm nước biển Hô cũng chẳng hô được Cực chẳng đã Tôi đành bơi theo tên kia Bơi một lúc lâu thì thấy tên kia đi lên hòn đảo này Lúc đó trong lòng tôi vẫn cảm thấy may mắn May mà đi theo người đó Nếu không chắc chắn tôi đã chết chìm trong biển rồi Bơi một lúc lâu khiến tôi mệt đến không đi nổi Tôi khó khăn bám vào đá ngầm để bò lên Khi tôi ngẩng đầu nhìn thì đã không thấy người kia đâu nữa Tôi giật mình gọi to tên hai người Vừa gọi vừa tìm lúc này tôi thấy người kia ngồi xổm ở một chỗ tôi thở phào rồi đi qua mắng nói thằng chó này sao không nói câu nào vừa mắng vừa tiến đến chỗ đó nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thì thấy triệu mù nói đến đây bỗng dừng lại ho khen mấy tiếng tôi đang nghe đến đoạn gây cấn nên vội vàng vỗ lưng cho anh ta rồi dục anh mau nói đi rốt cuộc là anh nhìn thấy thứ gì có phải ác quỷ không Triệu mù lắc đầu, không phải, tôi nhìn thấy một người. Trái tim tôi như ngừng đập, tôi hỏi, ai? Triệu mù nói nhỏ, tiểu mã. Tiểu mã, là tiểu mã nào? Tôi lập tức ngơ ngác, trong nhất thời không nghĩ ra được. Triệu mù đáp, còn có thể là tiểu mã nào, tiểu mã ở Vân Nam đó. Tôi giật mình, hả? Anh nói là tiểu mã đó hả? Sao có thể chứ? Triệu mù cảm khái. Cậu cũng cảm thấy không có khả năng đúng không? Tôi cũng cảm thấy thế. Nhưng không biết lúc đó thế nào mà trên trời nứt ra một kẻ hở lớn giúp ánh trăng chiếu xuống. Người này ngồi ngay dưới ánh trăng. Nhờ ánh sáng mờ đó mà tôi nhìn thấy rất rõ. Cậu ta đúng là tiểu mẽ. Tôi vỗ đầu một cái. Khó khăn lắm mới tỉnh táo lại. Sau đó hỏi. Vậy, Tiểu Mã, làm thế nào mà cậu ta lại xuất hiện ở đây? Anh có nói chuyện với cậu ta không? Triệu Mù cười nhăn nhó. Lúc đó tôi cũng giật cả mình, còn chưa kịp phản ứng thì cậu ta đã biến mất. Tôi kinh ngạc. Biến mất? Làm sao cậu ta lại biến mất? Triệu Mù nói. Làm sao biến mất hả? Cậu ta ngồi ở đó, chỉ một cái chớp mắt là đã không thấy đâu rồi. Tôi hỏi. Sao có thể như vậy được? Một người sống sờ sờ làm sao tự nhiên biến mất được? Triệu mù nói Tôi cũng nghĩ như vậy Sau đó tôi đi qua xem Tôi nhìn kỹ một chút Thì cuối cùng cũng phát hiện chuyện này là thế nào Tôi vội vàng hỏi Là thế nào? Triệu mù đáp Khối đá ngầm mà cậu ta ngồi Có một khe hở rất lớn Chắc chắn lúc đó cậu ta tranh thủ Lúc tôi không để ý để nấp vào cái hang đó Vì vậy, nhìn từ bề ngoài cứ như biến mất vậy. Tôi gật đầu, phân tích của triệu mù khá hợp lý. Tôi lại hỏi tiếp, Vậy anh không đuổi theo vào trong đó à? Triệu mù trả lời, Sao lại không? Lúc ấy tôi nhìn thấy khe hở thì không hề nghĩ ngợi gì mà trượt ngay xuống. Tôi hỏi, Sau đó thì sao? chương 387 Triệu mù đáp Sau đó, sau đó, không có sau đó Tôi thấy lạ hỏi Tại sao lại không có sau đó? Triệu mù tức giận nói Nó chẳng phải hang động gì cả Mà là một lỗ thủng to Tôi đi vào là rơi thẳng xuống chỗ này May mà ở dưới là một cái đầm nước lớn Nếu không đã ngã chết rồi Nói chung là cậu ngốc Tôi đã bảo cậu đừng xuống đây Vậy mà cậu cứ xuống Giờ thì hay rồi, coi như trên đường xuống suối vàng tôi cũng có người làm bạn. Tôi phất phất tay. Biến, biến, biến, đừng nói mấy lời vỡ vẩn này với tôi. Anh nói mau, rốt cuộc thì người kia là ai, có phải tiểu mã không? triệu mù lắc đầu. Không biết nữa. Tôi nổi cáu. Chẳng phải anh đi theo cậu ta xuống đây à, vậy mà lại không biết. triệu mù nói. Tôi đi theo cậu ta vào đây. Nhưng sau khi tôi từ dưới nước chui ra thì chẳng thấy gì cả, cậu cũng biết cái hang này rồi đấy, tối như bưng, đến cái rắm cũng chẳng thấy thì đi đâu mà tìm người chứ. Nghĩ lại cũng đúng, một cái hang lớn như vậy, nếu gã đó muốn ẩn nấp thì đúng là không tìm được. Tôi hỏi triệu mù, Vậy anh nói xem ác quỷ là thế nào? Triệu mù nói, Trước lúc tôi nhảy xuống biển thì đã sờ được một cái bật lửa ở trên thuyền rồi giấu vào trong túi áo. Lúc này nó đã phát huy tác dụng. Tôi ở trên bờ kiếm một chút cỏ khô, gậy gỗ, thế là làm thành một bó đuốc. Tôi vừa đi vừa gọi tiểu mã, hy vọng có thể tìm được cậu ta và hỏi chuyện gì đã xảy ra năm đó. Vậy mà tôi lang thang trong hang một lúc lâu, thậm chí còn bị mấy con bướm mặt người to đùng kia dọa giật cả mình. Cuối cùng đến cái rắm cũng chẳng tìm được. Ngay lúc tôi mệt mỏi ngồi xuống đất thở hồng hộc, tôi bỗng cảm thấy có thứ gì đó thổi vào cổ mình. Hơi ngứa ngứa, lại lành lạnh. Khi tôi vừa quay đầu thì nhìn thấy... Triệu mù nói đến đoạn quan trọng nhất thì lại bắt đầu ho khen. Tôi tức quá kéo cổ áo anh ấy rồi nói. Triệu mù chết tiệt, rốt cuộc anh nhìn thấy gì thế? Anh chưa nói đã lại ho rồi. Triệu mù thở dài xúc động Tiểu thất à Cậu cũng biết tôi là người ngốc nghếch To gan Không sợ trời, không sợ đất Cùng lắm thì chết thôi Chứ có gì mà phải sợ Không ngờ, không ngờ Lúc đó tôi vừa quay đầu Đã bị dọa gần chết Đến giờ vẫn không dám châm lửa Tôi càng sốt ruột hỏi Rốt cuộc thì anh nhìn thấy cái gì thế Triệu mù nói đầy ẩn ý Tôi nhìn thấy chính tôi Hả? Anh nhìn thấy anh? Tôi chẳng hiểu gì cả, đây là ý gì? Triệu mù chết tiệt tại sao lại bất ngờ đánh đố tôi vào lúc này? Tôi hỏi, anh nói rõ thêm đi, rốt cuộc là anh nhìn thấy ai? Triệu mù đáp. tôi nói là tôi nhìn thấy chính mình. Tôi hơi hiểu ra, ý anh là lúc anh quay đầu lại thì nhìn thấy chính mình? Triệu mù lắc đầu. Cái này phải giải thích thế nào nhỉ Khi tôi quay đầu lại Thì nhìn thấy chính mình Lúc đó xuất hiện đến hai tôi Tôi không thể nhịn cười Đầu đất Chắc chắn đằng sau anh là một cái gương Hoặc là một vũng nước Nên chiếu bóng của anh lên đó triệu mù lắc đầu Không phải như vậy Tôi hỏi Vậy vì sao triệu mù đép Người đó là tôi Nhưng lại không có dáng vẻ của tôi bây giờ Tôi lại hỏi Vậy cái anh đó có dáng vẻ thế nào? Triệu mù nói nhỏ Cái tôi đó đã chết rồi Tôi cảm thấy hơi lạ Chết rồi? Chết thế nào? Triệu mù nói nhỏ Giống như bị bóp cổ chết Mắt đỏ như máu Lưỡi rủ xuống Khuôn mặt, khuôn mặt giống hệt tôi Tôi rùng mình một cái cuối cùng cũng hiểu sự sợ hãi của triệu mù. Ở tại một nơi âm u tối tăm như thế này, triệu mù một mình dơ bó đuốc lên, quay đầu nhìn phía sau thấy một người giống y hệt mình, mà lại còn có dáng vẻ bị bóp cổ chết. Bảo sao anh ấy lại sợ đến thế? Những cơn gió lạnh thổi qua làm trong hang động vang lên những tiếng rít vù vù, xung quanh rét căm căm, nhất là ở phần gáy. Lúc nào tôi cũng thấy rợn tóc gáy, Cứ như có cái gì đó đang thổi vào gáy tôi vậy. Tôi liên tưởng đến con quỷ mà triệu mù nói, khiến trong lòng lại càng thêm sợ hãi. Tôi há miệng run rẩy nói, Triệu mù, chúng, chúng ta, chúng ta cứ đốt chút lửa nhé. Tôi cứ có cảm giác chỗ này hơi lạnh. Triệu mù lạnh lùng bảo, Không thể bật lửa, nó đang ở ngay cạnh chúng ta đó. Không nhìn thấy nó còn tốt nếu thật sự nhìn thấy, cậu sẽ bị nó dọa chết tươi. Chương 388. Tôi giật cả mình khi nghe câu này của triệu mù. Theo ý của anh ấy thì bây giờ ác quỷ đang ở ngay bên cạnh chúng tôi. Nó nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Chỉ cần chúng tôi bật ánh sáng là có thể nhìn thấy nó. Và thứ càng đáng sợ hơn nữa là có vẻ như con ác quỷ kia có thể biến thành dáng vẻ của chính chúng tôi sau khi chết thảm. Nếu tim không tốt, lại đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt đẫm máu ở trong một hang động u ám như thế này, chắc lúc đó chúng tôi sẽ bị hù sợ chết khiếp. Tôi nhỏ giọng hỏi Triệu Mù. "Triệu Mù, thế thứ kia là cái gì?" Triệu Mù lắc đầu. "Không biết." Tôi hỏi Thứ đó có phải quái vật giống bướm mặt quỷ không? Triệu mù đáp Chắc không đâu Lúc ấy tôi nhìn thấy rất rõ Mặt của thứ đó giống y hệt chúng ta Nó không có dáng dấp của bướm Tôi lại hỏi anh ấy Vậy trong này thì thế nào? Ở đây có gió Chắc chắn sẽ có lối ra Anh biết cửa hang ở đâu không? Triệu mù vẫn lắc đầu Không biết Tôi hơi cáu Anh ở đây lâu như vậy mà sao cái gì cũng không biết Triệu mù cũng nổi giận, mẹ nó, cậu thử nhìn lại mình xem, vừa rồi cậu còn chạy rất nhanh mà, tại sao lại ngẽ như chó ăn phân thế? Tôi phất phất tay, được rồi, triệu mù, không nói chuyện khác nữa, chúng ta thương lượng xem tiếp theo phải làm thế nào đi. Triệu mù lạnh lùng hừ một cái rồi không nói gì, tôi nói, triệu mù, anh xem, ở đây có gió, có gió chắc chắn có lối ra. Chúng ta cứ đi theo gió, chắc chắn có thể ra ngoài. Chữ mù hỏi, chỗ này tối như bưng, đi thế nào? Tôi đáp, đi thế nào à? Dùng chân mà đi thôi. Tôi nói cho anh biết nha, chúng ta làm vài cây đuốc, vừa đi vừa soi. Nếu gặp đường thủy, chúng ta cứ làm một chiếc xe rùa, phía trên để một ít vật liệu gỗ, châm lửa rồi đi theo đường thủy, thế là được rồi. Chữ mù hơi chần chừ Nhưng nếu thứ kia xuất hiện thì phải làm thế nào? Tôi bỗng đứng lên rồi hiên ngang lẫm liệt, nói Kệ nó là ác quỷ hay không ác quỷ? Đến một con giết một con, đến hai con giết một đôi. Ít nhất anh cũng đã từng đi săn, là tay săn già đời trên giang hồ rồi, vậy mà còn sợ quỷ à? Nói ra chắc người khác cười chết mất. Triệu mù bị tôi kích nên cũng đứng dậy, nói Sợ cái rắm, ông đây sợ cậu sợ thôi. Đi! Đi luôn! Hai người chúng tôi nhặt một ít củi khô, cỏ dại trên mặt đất. Làm cái này rất dễ dàng, nhưng đến lúc chuẩn bị châm lửa thì cả hai lại do dự. Tôi cố lấy ken đảm, nói Sợ cái gì? Để ông đây châm lửa! Nói thì nói như vậy, nhưng tay tôi cầm bật lửa cũng hơi run run. Tôi bật vài lần mới bật được ngọn lửa leo lét, miễn cưỡng châm được chỗ củi cỏ. Dưới ánh lửa, tôi thấy sắc mặt triệu mù trắng bạch, toàn thân anh ấy căng cứng, trong tay nắm chặt một con dao găm, cẩn thận đề phòng. Tôi vội nhìn xung quanh một lượt, ánh lửa chiếu hai cái bóng của chúng tôi lên vách đá trong hang. Cái bóng lắc lư theo ngọn lửa trông cực kỳ quái dị. May mà trừ cái đó ra, cũng không có chỗ nào bất thường. Tôi vỗ vai en ủi triệu mù. Không có gì đâu, không có gì đâu, chắc thứ kia chạy từ lâu rồi. Triệu mù vẫn còn hơi khẩn trương, người cứng lại. Anh ấy miễn cưỡng nói Không có gì, không sao. Đống lửa vừa cháy lên thì xung quanh cũng bừng sáng, cơ thể cũng theo đó mà trở nên ấm áp. Tôi vừa cầm ngọn đuốc vừa thuận miệng nói Triệu mù, anh có cảm thấy chuyến đi lần này của chúng ta rất kỳ lạ không? Triệu mù lạnh lùng hừ một tiếng Đúng là kỳ lạ thật, cái chỗ chết tiệt này Ác quỷ, la sát gì cũng có Sao có thể bình thường được Tôi nói Triệu mù, anh có nghĩ đến không? Hình như lần này chúng ta trải qua đủ chuyện kỳ quái Cứ như đã bị người khác sắp xếp trước rồi ấy Triệu mù kinh ngạc Từ từ Nghe cậu nói như vậy tôi cũng cảm thấy không ổn Dường như từ lúc lên con thuyền này Tất cả những chuyện kỳ quái đều xuất hiện vậy Tôi nhanh chóng sử dụng đầu óc Triệu mù Anh thử nói xem, có phải chúng ta bị người khác đặt bẫy không? Giống như chuyện gặp trên tàu họa vậy. Triệu mù trầm ngâm. Cậu nói là thằng nhóc Kero kia có vấn đề? Tôi đáp. Tôi cũng chỉ nghi ngờ thôi, nhưng lần này đúng là hơi trùng hợp quá thì phải. Anh thử nghĩ mà xem, từ khi chúng ta lên thuyền của cậu ta, cái quái gì cũng gặp. Hơn nữa trên đại dương bao la, chúng ta cũng không hiểu những chuyện cấm kỵ như quỷ biển. Quỷ đạ tường, tất cả đều do cậu ta tự nói. Tôi cảm thấy tên nhóc này thật sự có vấn đề. Triệu mù trầm ngâm. Nếu nói như vậy, tôi lại nhớ đến một chuyện. Lúc trước cậu ta ngã xuống nước, tôi nhảy xuống cứu. Sau khi nhảy xuống mới nhớ, cậu ta đã lớn lên trong biển từ bé. Khả năng bơi lội phải giỏi hơn nhiều người khác. Vậy mà cần tôi phải cứu à? Tôi gật đầu. Còn nữa, còn nữa, không những cậu ta lớn lên trong biển mà từ bé đã lớn lên ở trên thuyền. Sao hai người chúng ta đều tốt? Vậy mà cậu ta lại ngã xuống? Điều này không bình thường. Vốn chỉ thuận miệng nói, nhưng hai người chúng tôi vừa phân tích là đã cảm thấy áo caro thật sự có vấn đề lớn. Bây giờ nhớ lại mới thấy, vẻ mặt quá mức kinh hoàng và tiếng gào thét của cậu ta khi gặp những chuyện ma quái trên biển có vẻ hơi quá. Cậu ta là một người đã sống trên biển nhiều năm, Người nhà lại là dân đi biển đã nhiều thế hệ, có chuyện quái gì mà chưa trải qua, có chuyện ma quái nào mà chưa nghe thấy, làm gì phải sợ hãi khi nhìn thấy mấy thứ đó. Bây giờ nghĩ lại, những thứ gọi là sợ hãi chỉ là giả vờ, chính là để mê hoặc chúng tôi, để chúng tôi thật sự tin tưởng dưới đáy biển có người chết đang bước đi, có quỷ biển hút não người sống. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Lúc đó ở trên biển, tôi thật sự nhìn thấy người chết túm lấy mùi câu trên cần câu. Cũng tận mắt thấy quỷ biển kỳ quái trong căn buồng nhỏ trên tàu. Và cả con thủy quái khổng lồ cùng người thanh niên đứng trên lưng thủy quái, chém tan xương mù đen kia nữa. Những thứ này chắc chắn không thể là giả được. Vậy rốt cuộc là có chuyện gì? Tôi thở dài rồi nhìn trần hang tối đen và hang núi trống trải phía xa. Tôi nghĩ lần này đến Nam Hải. Chỉ vì muốn giải đáp một ít bí ẩn, không ngờ lại rơi vào một bí ẩn càng sâu hơn. Chuyện này cũng càng ngày càng kỳ quái, hoàn toàn không thể giải thích được. Chỉ có thể đi dần từng bước và xem điều gì đang xảy ra.